Điều bọn chúng mong muốn nhất bây giờ là trả thù, nhất định phải trả thù. Bà Bảy đi đến ngã ba sông, hai tay đã mỏi nhừ vì nước đang chảy quá xiết. Bà cố gắng đứng dậy, chống xào để đẩy xuồng đi, thì bỗng chiếc xuồng rung lắc dữ rồi, làm cho bà Bảy mất thăng bằng, trao đảo theo. Phía sau, thằng Phi và thằng Điều đang dùng búa đánh thật mạnh vào đáy xuồng để cho nước tràn vào, bởi vì quá mạnh tay, đáy xuồng bể nát, nước ổ ạt tràn vào. Bà bể nghe sau lưng có tiếng động mạnh thì nhìn về phía đó Bà thấy có hai bóng người đang ra sức phá hư cái sườn của bà Bà liền hét lên Tụi bây làm cái gì vậy? Dừng tay lại ngay Thằng Điểu nghe có tiếng người hét lên thì quay qua hỏi anh của mình Anh ơi, sao em nghe cái tiếng la này nó lạ lạ gì đâu á? Ờ, sao tao nghe cái tiếng la này không giống với tiếng của con nhỏ đó vậy ta? Chết mẹ rồi! Có khi nào anh canh lộn xuồng của ai rồi không ta coi kỹ lắm rồi mà Ở đó có một mình nhà con nhỏ đó thôi Đâu có ai nữa đâu mày Thằng Điều ra chiều suy nghĩ một lát rồi hỏi Căn nhà lá đó có hai người Nếu không phải nó Thì là Chưa kịp nói hết câu Hai anh em nó cũng ngỡ ngợ hiểu ra vấn đề trong phi vụ này Điều quay qua nói với anh của mình Hai anh em mình chống xào lại đó Thử coi là ai Thằng Phi cuốn cuồng nghe theo, vội bơi đến chiếc xuồng của bà bảy. Lúc này, xuồng của bà đã sắp bị nước nhấn chìm bởi vì lỗ thủng quá lớn. Bà trên xuồng cố gắng ngồi vững. Nếu là còn trẻ, chắc chắn là bà sẽ không cảm thấy sợ hãi vì bà cũng biết bơi như bao người khác. Nhưng bây giờ bà đã già, không còn sức để mà bơi lội gì. Cộng thêm bà đang mắc bệnh, nan y, hành hạ thể xác, thì làm sao mà còn sức tự cứu lấy mình? Bà chỉ biết ngồi đó kêu... Cứu! Cứu tôi với! Có ai không? Cứu với! Thật tiếc, xung quanh ngã ba sông không hề có lấy một ngôi nhà nào có người dân chú ngủ cả, chỉ có một bờ đê sống hoác, đồng không mông quảnh. Tiếng kêu của bà giờ có la lớn tới đâu, cũng không có một ai nghe thấy. Hai tên ác quỷ kia thật sự rất biết lựa chỗ hoàn hảo để hành sự Trước xuồng đã chìm xuống nước, hoàn toàn, chỉ còn một thân mình gầy gò của bà bảy ngoi lên mặt nước bà nghe có tiếng bơi nước đang đi lên trước mặt bà là hai người đàn ông lúc nãy đã cố tình hãm hại bà vô căn cớ họ nhìn nhau với gương mặt hớt hải bà bảy cố gắng cầu cứu bà đưa đôi tay gầy nhom xin hai người đó hãy cứu vớt bà bà không thể chết như vậy được cháu gái bà còn đang ở nhà chờ bà quay về chăm sóc phi và điểu bơi ngang mặt bà bảy thấy bà sắp bị nước nhấn chìm thẳng phi nói chết rồi mày ơi không phải là cái con nhỏ đó, bây giờ làm sao hả mày? Hay là mình cứu bà đi lên được không? Anh bị điên à? Cứu bà lên để bà tố xác hai anh em mình hay sao? Chứ không lẽ bây giờ đứng đây trơ mắt nhìn bà chết đuối hay sao? Thằng Điểu đâm Chiêu không biết nên làm thế nào, nếu không cứu bà ta lên thì chẳng khác nào tụi nó chính là kẻ sát nhân. Nhưng nếu cứu bà ấy thì lỡ như sau khi bà ấy tỉnh dậy đi thưa chuyện với chính quyền Là bọn chúng đã phá xuồng của bà thì sao Vậy là quyết định cuối cùng của hắn Là Người không vì mình thì trời chu đất diệt Không còn cách nào khác đâu anh Bà ta mà còn sống thì chuyện hôm nay Anh em mình làm Sẽ bị lộ ra đấy Lỡ người ta nói anh em mình Cố ý hãm hại bà ta thì sao Vậy chẳng lẽ Bà Bảy Hoa bắt đầu kiệt sức Bà nói Văn xin các người Hãy cứu tôi đi Chồng gái tôi còn đang chờ tôi Trong lúc hai người kia còn đang do dự, chưa biết phải làm thế nào, thì bàn tay của bà Bảy nắm được vào mạn xuồng, ngò lên hít thở. Bà nói giọng đứt quãng. Xin hai cậu hãy cứu tôi, tôi sẽ không... Bà Bảy chưa kịp nói hết câu, thằng liều đã dùng cây rầm đập liên tục vào đầu và trán của bà, những cú thật mạnh. Bà choáng váng, đôi tay buông mạng xuồng mà chìm xuống nước. Thế là điểm xấu mà bà Bảy cảm thấy mấy ngày nay đã được ứng nghiệm. Và nguyện vọng cuối cùng của cuộc đời bà Đã không thể thực hiện được nữa Mày làm cái gì vậy Điều Mày đang giết người đấy Thằng Điều tức giận quát lại anh của mình tranh muốn tôi phải làm sao Trước sau gì thì đường nào cũng chết Cách giải quyết bây giờ là cho bà ta mãi mãi không mở miệng nói được Anh em mình mẹ được an toàn mà thôi Nhưng mà Nếu mà chuyện này có ai biết được Tao và mày có thể sẽ bị tử hình Vì tội cố ý giết người đấy Thằng Điệu nghe anh mình nói vậy thì cười điên dại đáp Sao anh nhát gan thế Việc tối nay chỉ có một mình tôi biết Anh biết Tôi không nói anh không nói Làm sao có ai biết được chứ Anh lo xa quá rồi đấy Ừ cũng phải Thằng Phi cầm cây rầm còn đang dính máu của bảo bảy hoa sót lại Nó nhúng xuống nước rửa thật sạch Sao anh em nó đứng dậy Chống xào trở về nhà ngủ một giấc ngon lành Xem như không có chuyện gì xảy ra đêm đó trời bỗng nổi mưa rất to, sấm chớp đi trùng. trong tiếng mưa như có ai đang gào thét cầu cứu, nhưng không có một ai có thể nghe thấy những âm thanh lạ đó. cơn mưa kéo dài cho đến sáng hôm sau. mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng chiếu vào trong nhà qua tường khe hở của những vách lá đã gần như mục nát. ưu tiên bị ánh nắng làm cho tỉnh dậy, thân thể cô mệt mỏi rã rời. đêm qua vì bị bệnh sốt hành hạ, nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đầu đau như búa bổ Cô lồm cồm bảo dậy nhìn khắp nhà Mà không thấy bà ngoại đâu Ngoại Ngoại ơi Ngoại ơi Cô cố gắng đi lê lết khắp nhà Nhưng vẫn không nhìn thấy bà của mình đâu Cô tự nói với chính mình Ủa Ngoại đi đâu mất tiêu vậy ta Chắc tại mình ngoại thấy mình bị bệnh Nên tự trống xuồng đi chờ rồi chăng Út tiên đinh ninh là như vậy Nên cô đi ra chiếc rừng tre ở trước nhà Ngồi chờ bà về Bỗng cô nghe có tiếng máy chạy Tới trước bờ đất nhà mình thì dừng lại Bóng của một người phụ nữ bước lên Út tiên thấy người này liền bìm cười nhẹ nhàng Hôm nay dì Tư đi đâu mà ghé nhà con chơi vậy Dì ngồi xuống đây đi Để con vô nhà pha trà cho dì uống Người đến là mẹ của hai hậu gương mặt của bà hớt hải lo lắng sợ sệt hoang mang Bà đi nhanh đến chỗ của Út tiên hỏi Út tiên à, ngoại con đâu rồi? Dạ, hồi tối con bị sốt rét nên ngủ hồi nào hỏng hay Sáng dậy là thấy ngoại mất tiêu rồi Chắc là ngoại ra chợ mua cái gì ngon ngon về nấu cho con ăn dưỡng bệnh hay gì Dì ngồi chờ chút đi, lát nữa ngoại con về liền bây giờ đấy Bà Tư Dẫu nghe xong mặt hốt hoảng Lòng bà như đang bị lửa thiêu đốt Bà nói Không phải vậy đâu con, chắc là ngoại con gặp chuyện rồi Gặp, gặp chuyện sao? Dì nói cho con biết đi Ngoại con gặp chuyện gì vậy dì? Bà tư dẫu thấy Út Tiên bắt đầu mất bình tĩnh, bà liền nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cô bắt đầu kể. Hồi lúc trời vừa tỏ mờ sáng, dì đi ra bờ sông chờ ghe hàng của con lên thì dì mua ít đồ. Ai dè nghe thấy mấy bà đi từ ngã ba sông lên nói là có một chiếc xuồng bị lật, ngay ngã ba sông xích lên một chút. Không biết là xuồng của ai, họ kêu rủ có rảnh thì chèo ghe xuống đó xem chiếc xuồng đó được rửa dân kéo lên bờ thử coi để xem có biết là của ai không. Họ thấy ở trên xuồng có rất nhiều lỗ thủng và bếp đâm rất to Bao nhiêu đó họ suy ra là tối hôm qua đã xảy ra một cuộc xô xát Hoặc là có người đến hãm hại chủ xuồng Dì nhìn vào chiếc xuồng đã bị thủng vài lỗ Thì biết ngay chiếc xuồng đó là của con Dì thấy có vài người đàn ông đang ra sức lặn tìm chủ xuồng quanh khu vực đó Bên công an đã có vài người xuống xem xét tình hình Và kết luận ban đầu là chủ chiếc xuồng đó đã bị mất tích vở về thọ lặn mãi vẫn chưa tìm thấy xác của ai ở đó cả. "Mày vậy gì mới lại đây ngay để xem hai bà cháu còn ở đó không? Bây ở chỗ đó người ta đang bu rất đông để trò xem đó con." U Tiền nghe xong thì gục ngã xuống đất. Ở cái nơi miền Tây sông nước này, ai cũng đều có một chiếc giường hoặc những chiếc ghe lớn nhỏ giống nhau, nên mỗi nhà đều sẽ làm một vài ký hiệu ở trên giường và ghe của mình để không bị nhầm lẫn với nhà khác. Cô lẩm bẩm, "Không Không thể nào, ngoại con sẽ không có chuyện đó đâu Dì tư ơi, dì dẫn con đến chỗ đó đi dì tư Cô không còn bình tĩnh được nữa Đêm qua ngoại cô còn rất khỏe kia mà Bà tư dẫu và út tiên lên xuồng đi rất nhanh đến đó Đến nơi cô thấy có ba người đang cố gắng lặn mò tìm xác của chủ xuồng Út tiên quá đau lòng, đứng đó ôm mặt khóc Không có chuyện đó đâu Cho dù có bị trục trạc gì thì ngoại con cũng biết bơi mà sao có thể chết được cơ chứ? mấy chú ơi, mấy chú sáng tìm ngoại con rủm con với, chắc chắn là ngoại con vẫn còn sống. U tiên nói trong nước nghẹn, bởi vì sự việc thật là quá phủ phàng đối với cô. Có vài chiếc xuồng khác cũng đang đậu xung quanh đó xem tình hình. Con người cất tiếng lên nói. U tiên biết bà bảy có thói quen lên xuồng sẽ cột đôi dép vào chiếc xuồng chứ không mang. Bị thế chiếc xuồng được đưa lên thì đôi dép còn ở đó là đúng chứ không thể nào trôi đi được. Cô không hề nói ra phản bác câu gì, chỉ có một người nữa đứng kế bên quay qua hỏi người vừa nói. Ông hay quá hé, thế nếu bà đã ngủm củ tại chỗ này, vậy sao mà mò hóa chứ có xác? Hồi tối nước chảy xiết quá trời, đã vậy trời mưa ẩm nữa chứ, chắc cái xác cũng bị cuốn trôi đi chỗ khác rồi, chứ làm gì còn ở đây mà tìm. Út tiên ngay xong cô nói, liền bất lực đòi nhảy xuống sông tìm bà của mình. May mà có bà tư dẫu, ghi chặt cô lại. Trời ơi! Là ai? Ai đã ác nhân thất đức hãm hại ngoại của tôi? Là ai? Út tiên không thể giữ được cái đầu lạnh trong hoàn cảnh này. Cô la hét đòi tìm bà, mà không chấp nhận được sự thật là ngoại đã bị hại rồi mất tích. Cô vùng vằng và khóc lóc thảm thiết. Đêm qua vừa bị bệnh xuất rét hành hạ cơ thể yếu ớt sẽ lại phải chịu cú sốc tinh thần quá nặng, làm thân thể không chịu được. Cô ngồi đó khóc lê thảm thiết cho tới khi ngất lịm đi. Út Tiên đang ngồi ôm gối trên chiếc giường tre trước cửa nhà, cô khóc như chưa từng được khóc, miệng lẩm bẩm. "Ngoài ơi, ngoại đâu rồi? Ngoại về với con đi ngoại, con nhớ ngoại lắm." Cô vừa khóc vừa nói bằng âm giọng nghẹn ngào không thành câu. Bỗng từ dưới sông Có một bóng hình bước lên, giọng âm vang. Út tiên, ngoại về rồi nè. Nghe được âm thanh quen thuộc, cô liền ngước mặt lên xem. Là ngoại, ngoại của cô đây mà. Nhưng sao chân của bà lại lơ lửng trên không, chẳng chạm được đất. Bà bảy hoa thấy cháu gái của mình nhìn vào chân của bà, không tránh khỏi sự kinh ngạc, bà nói. Con đừng sợ, ngoại sẽ không làm hại con đâu. Út tiên nước mắt tuôn rơi lã trã từng bước đến chỗ của bà, cô hỏi bà mà đau lòng quan thát. "Ngoại, ngoại chết rồi à? Chân của ngoại làm sao vậy? Sao nó lại không chạm đất? Ngoại đừng làm cho con sợ, ngoại ơi." "Con đừng khóc, thấy con khóc, ngoại đau lòng lắm." "Là ai? Ai làm cho ngoại gian nông nỗi này? Có phải đưa người đó ra chính quyền để họ phải trả giá?" U Tiên nhào đến ôm ngoại của mình và lòng khóc nức nở. Bà bảy không nói gì, Bà chỉ nhẹ nhàng cười rồi đưa tay vuốt tóc Của cháu gái Út tiên nói Sao ngoại không chịu nói Ai đã hại ngoại Con phải tìm ra kẻ đó cho bằng được Trước giờ hai bà cháu mình chưa từng đắc tội với ai Tại sao lại có kẻ hãm hại tàn nhẫn đến như vậy chứ Bà Bảy không trả lời Chỉ nhìn Út tiên bằng đôi mắt hiền từ mà nói Từ nay không còn ngoại bên cạnh Con hãy cố gắng sống thật tốt Thằng Khải là người tốt Nó yêu con thật lòng Ở ngoại cũng rất thích nó làm con nó làm cháu rể của ngoại. Sau này con và nó sẽ rất hạnh phúc. Ngoại sẽ luôn theo dõi và phù hộ cho hai đứa. Còn chuyện người hãm hại bà là ai? Lý do vì sao con không cần phải quan tâm. Tự khắc ba ngày nữa con sẽ hiểu. Con hãy nói với mọi người là đừng tìm xác của ngoại nữa. Chừng nào ngoại xong việc, ngoại cần làm thì ngoại mới chịu lên. Con hãy nghe ngoại giản. ở dưới giường nằm của ngoại có một cái hộp gỗ. Trong đó là tiền mà mấy năm nay Con đưa cho ngoại cất giữ Số tiền đó ngoại muốn làm của hồi môn cho con đi lấy chồng Để nhà chồng không thêm xem thường con Con nhớ phải giữ gìn sức khỏe Và sử dụng số tiền đó cẩn thận Đừng buồn và cũng đừng khóc Ngoại sẽ cứ mãi vấn vương Mà không thể đầu thai Sẽ có người thay thế ngoại Chăm sóc con tốt hơn cả ngoại Vừa nói xong Bỗng bà Bảy lùi về sau rồi biến mất Út tiên chạy theo kêu gào Ngoài ơi, ngoài, đừng bỏ con mà ngoài, đừng bỏ con một mình. Út tiên giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ, cô nghe có tiếng kêu bên cạnh. Tiên, tiên à, dậy đi con. Cô mở mắt ra nhìn thấy bà tư dẫu đang ngồi bên mép giường mà lay người gọi cô dậy. Thế cô tỉnh dậy, bà hỏi. Bây nằm mơ thấy cái gì mà mớ giữ vậy? Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, Út tiên ôm mặt khóc thảm thiết nói. Dì Tư ơi Lúc nãy ngoại về Ngoại về đấy dì Tư Bây nằm mơ thấy cô Bảy hả Bà đã nói gì với Bây Mà bây mớ Giờ cua tai loạn xạ hết lên vậy Út tiên ngậm ngủi khóc Kể lại cho cô Tư Nghe toàn bộ lời nói của bà Bảy vừa rồi Bà Tư dẫu nghe xong Thì vô cùng ngạc nhiên Vậy là cô Bảy về báo mộng cho con Giờ đó Út tiên Trong chuyện này chắc chắn là còn uẩn tình Nếu ngoại của con đã nói như vậy Thì chúng ta chờ thêm ba ngày nữa xem sao Dạ Nhưng mà Bỗng cô tụt ngay xuống giường Chạy ngay vào trong buồng Nơi bà Bảy ngủ lúc còn sống Bà Tư thấy vậy cũng chạy theo Bà thấy úp tiên Quỷ thấp người xuống Khom đầu Nhìn xuống gầm giường đưa tay mỏ mẫm Một lát sau Lôi từ trong đó ra một cái hộp gỗ Quá xúc động Ôm cái hộp gỗ đó Cô khóc sướt mướt Đây có thể là một di vật cuối cùng bà Bảy để lại cho cô Mở chiếc hộp ra, Út Tiên không tránh khỏi sự ngạc nhiên khi thấy bên trong là một sớt tiền dày cổ. Nhiều đây đoán chừng là có thể xây luôn một căn nhà mới và mua thêm một miếng đất nhỏ. Bà Tư có chút lạnh mình, không phải vì số tiền lớn mà là Út Tiên kể bà Bảy có nhắc đến số tiền này. Vậy là bà Bảy hiện linh vào đây báo mộng thật sự, Tuy vẫn chưa tìm được xác của bà. Nhưng những điều mà bà Tư và Út Tiên đang chứng kiến này Đã thêm phần chắc chắn Là bà Bảy đã không còn sống trên đời này nữa rồi Út Tiên tin những lời mà bà ngoại Bình nói Lúc sinh thời Tính tình của bà rất cứng rắn và công minh Có ơn át trả Có thủ át báo Bà sẽ không bao giờ để trao cháu quái của mình Chịu thiệt thòi và bản thân bà cũng vậy tôi dẫu an ủi tinh thần của cô xong Thì khuyên cô nên nằm xuống nghỉ ngơi Con yên tâm mà nghỉ ngơi đi Này có tỏ đến khám Bảo là con bị sốt nhẹ Cộng thêm cú sốc tinh thần quá nặng Nên thân thể rất yếu Phải cố gắng nằm nghỉ để hồi phục sức khỏe Không là bệnh sẽ càng nặng thêm đấy Chuyện của bà ngoại con cứ để gì lo Bà cũng là cô họ hàng của gì mà Mọi người ở đây rất lo cho con Họ sẽ không bỏ lại con một mình đâu Con còn có thằng Khải nữa mà Ngày nhắc tới Khải Út tiên có chút khựng lại Cô hỏi Anh Khải biết chuyện chưa gì Nó biết rồi Dì vừa gọi cho nó Nó bảo sẽ thu xếp lên ngay lập tức đây Nó lo cho con lắm đây Út tiên à Dạ con mệt rồi Con muốn ngủ thêm chút nữa Ờ vậy gì ra ngoài thông báo với bà con Tình hình sức khỏe của con Để mọi người bớt lo Bà tư dẫu đi rồi Út tiên lại bắt đầu nằm đó mà khóc Cô biết cái xóm này nghĩa tình lắm Lương thiện lắm Nhưng cô đắc tội với ai Để họ phải đối xử tệ bạc với cô như vậy Út tiên nằm đó, cố gắng nhớ lại dạo gần đây, cô đắc tội với ai đâu nhỉ? Suy đi nghĩ lại, thì rõ ràng là cô chẳng đụng chạm đến ai cả, ngoại trừ anh em nhà thằng Phi Điều. Anh em nhà đó từ trước giờ nổi tiếng là ích kỷ nhỏ nhen, chẳng lẽ chỉ bao nhiêu đó mà họ lại muốn mang tiếng sát nhân hay sao? Bên này, hai thằng Phi và Điều vừa ngủ dậy, đã nghe giọng nói oang oang của má nó vừa đi trở về, kể lại với hàng xóm chung quanh chuyển phát hiện ra một chiếc xuồng và chủ xuồng mất tích. vừa nghe xong, hai anh em nó đều lạnh người run rẩy. phát hiện nhanh như vậy, hay sao? chuyện chỉ vừa mới xảy ra hôm qua thôi mà. thằng điều thấy anh của mình ngồi bên cạnh sợ sệt đến nỗi mặt càng xanh chảnh ra, thì quay sang Trấn an. anh sợ cái gì? yên tâm đi. tang chứng vật chứng mình thi tang hết rồi mà. mẹ nói chưa? ta nhớ lại cái cảnh hồi tối, mày cầm cây xào đánh vào đầu bà. Máu chảy tùm lum, là ta nổi hết cả da gà Kêu sao hỏng sở Nghĩa lại mới thấy mày gan thiệt đấy Thằng Điều đưa tay nhanh biệt miệng anh mình Lại đến răng khen két nói Ông im đi Một người bên ngoài nghe thấy à? Thế đặng chết chùm đấy hả? Tốt nhất đấy, là trước khi muốn nói cái gì đó Ông nên uốn lưỡi vài lần đi rãi mở miệng nói chuyện Nếu không thì... Thằng Điều đưa tay, ngang cổ Làm động tác cưới cổ Làm thằng Phi giật mình Nó nghĩ không lẽ Anh em ruột mình mà nó dám giết mình luôn hay sao Thằng Điều nói xong thì rời đi nhanh chóng Nó vào nhà tắm chuẩn bị thay đồ Nhìn thấy chiếc lắc vàng trị giá cả cây của mình đã biến mất Nó giật mình tím mặt Vì chiếc lắc đó là nó mượn của thằng bạn thân chí cốt ở trên Sài Gòn Mang về đây để lấy le với bà con lối xóm xung quanh Thằng Điều đi ngay vào phòng của thằng Phi giọng gấp gáp nói Chết mẹ cho anh hai ơi Khi đang nằm suy nghĩ sâu xa Thì bị thằng em làm cho giật mình Chết mẹ cái gì Mẹ tao chết cái gì Cái gì chết Thằng Điều đang trong lúc cấp bách Mà anh Bình như vậy Thì cảm thấy bực bội Cha nội này Cái tật liệu liệu không bỏ à Mẹ chết hồi nào mà ông la làng dữ vậy Bà mà nghe thấy Bà vô bài chử cho túi bụi thúi cái đầu bây giờ Vậy chứ bà nói ai chết Là tôi chết trước đây này Cái lắc vàng 24, chị giáng một cây của tôi rất ở đâu mất tiêu rồi. Thằng Phi nghe vậy thì giật mình. Trời đất, một cây vàng là hơn 50 triệu đó con. Mày bỏ đâu mà mất, giáng mà nhớ lại coi. Rõ ràng là đêm qua tôi vẫn còn đeo khư khư trên tay mà. Làm sao... Như chợt nhớ ra điều gì đó, thằng Phi kể miệng sát lại lỗ tai của em mình thì thầm hỏi. Có khi nào hồi tối mày cầm cây sào đánh vào đầu của bà, tay bà cơ mạnh quá nên là chiếc lắc nó rớt ra không. Có thể là vậy lắm. Vậy tối nay anh ra đó với em một lần nữa nhen. Thôi, mày ra đó một mình đi. Sống lưng của tao á, lạnh cóng ra đây nè. Nhát gan của thôi cha nội. Em biết bơi chứ tôi, đâu có biết bơi đâu. Nhắc đến chuyện biết bơi hay không, thằng phi lại cảm thấy tức. Mẹ nó từ nhỏ đã thiên vị thương thằng em hơn thằng anh. Louis còn nhỏ mới học lớp 3 đã bị bà bắt phải nghỉ học đi làm phụ bà để nuôi thằng em ăn học. Miệng bà luôn có một câu bất hủ, khi hai anh em tranh giành với nhau bất cứ thứ gì, đó là "Phi à, mày là anh thì mày phải biết nhường em mày chứ." Nó còn nhỏ có biết cái gì đâu, mày lại đi giành giật với nó làm chi ba cái thứ vặt vãnh này. Trong khi đó thằng điệu chỉ cách anh mình có 2 tuổi xíu mấy, cho đến khi lớn lên thì thằng Điểu học hết lớp 12 rồi nghỉ học đi làm. Nó được mẹ gửi nó lên nhà cậu Sáu ở Sài Gòn Làm việc nhẹ lương cao Mà không biết là công việc gì Mỗi lần thằng em nó về Đều dùng rỉnh tiền đưa cho má Làm cho bà ấy mừng húm Lại càng thiên vị nó hơn cả Phi Bởi vì suốt ngày lo ăn học Học xong thì đi xa Nên thằng Điều làm gì mà có thời gian để được học bơi như nó Từ lúc nghỉ học Nó đã phải đi mò tôm mò cá Nên chuyện bơi lội Nó dành như trong lòng bàn tay Cho đến bây giờ Phi vẫn còn bị đối xử như vậy Nó cũng rất biết an phận Không dám làm phật lòng má mình Và thằng em trai Mà nó nửa thương nửa ghét này Quay lại cuộc nói chuyện của hai anh em Phi bực bội xoay mặt đi chỗ khác nói Ai bảo mẹ không chịu học bơi chi Mẹ có cho học bơi đâu mà học Từ nhỏ tới giờ Mẹ bắt phải lo học Học xong thì đi làm nuôi gia đình Chứ tôi có được sung sướng như anh đâu Giờ anh giúp tôi đi Sau đợt sau tôi về sẽ năn nỉ mẹ cho đi làm chung với tôi Anh chịu không? Thiệt hả? Phi mừng rỡ quay qua hỏi em của mình Nó gật đầu chắc nịch Làm cho Phi có thêm dũng cảm Vì tương lai được tự do của anh Được rồi Vậy tối nay tao sẽ lại chỗ đó lặn tìm giúp mày Mà nhớ là phải giữ lời hứa đó nha Chỉ cần anh tìm lại được cái lắc đó Thì cho dù anh có muốn cái gì Tôi đều sẽ cho anh Thằng Phi mừng rơn trong lòng Thằng Điều rất có tiếng nói trong nhà Nhất là đối với má của anh Nó mà xin Chắc chắn bà sẽ đồng ý cái rụp liền Phi chỉ biết nằm đó cười tủm tìm tranh đâu biết được Đó chính là con đường đi đến cửa tử của mình Khoảng hơn 10 giờ tối Phi nhắm chừng giờ này Chắc là tất cả thợ săn Thợ lặn Được giờ tìm xác của bà Bảy Cũng đã về nhà nghỉ ngơi hết Cánh lúc người trong nhà đã ngủ hết Nó đi đến chỗ tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ màu đen, để đêm đi sẽ không bị ai phát hiện Giờ này nước sông đã dòng, rất dễ để có thể nó mò tìm chiếc lắc Nó đi nhẹ nhẹ ra khỏi nhà, bước xuống cái xuồng nhỏ, trống xào bơi đi Đến gần nơi bà Bảy gặp nạn, nó dừng lại, neo chiếc xuồng ở gần đó, rồi rời khỏi xuồng, lặn xuống nước Lặn hụt được một phút, thằng Phi thấy hơi đuối, nên ngó lên khỏi mặt nước thở phì phò Lặn từ nãy tới giờ đã hơn nửa tiếng Mà chẳng thấy chiếc lắc ở đâu Nó tức giận, trừ động một câu Con bà nó chứ Lặn như một con chó vậy đó Mà đéo thấy được cái con mẹ gì giáo trội Bỗng có một bàn tay cầm chiếc lắc vàng quen thuộc Và nó hay thấy thằng điểu đeo trên tay Người đó đưa cho nó mà hỏi Cậu trai trẻ Cậu đang tìm cái này hả? Ờ đúng rồi Sao bà tìm được hay vậy? Vừa hỏi xong, nó nhìn lên thấy một gương mặt quen thuộc, nó mới có dịp gặp vào tối hôm qua. Không ai khác, đó chính là bà giả tội nghiệp mà hôm qua hai anh em nó đã sát hại. Bà Bảy gương mặt trắng bạch nhìn nó cười quái đản, giọng bà âm vang lanh lạnh nói. Trước lắc này là hôm qua em trai cậu làm rơi. Nè, tôi trả cho cậu nè, cậu lấy đi. Gương mặt trắng bạch của bà Bảy bỗng thay đổi thành một gương mặt có đầy máu. Máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống, ướt cả khuôn mặt gầy gò ốm yếu của bà. Thằng Phi sợ hãi tột độ, miệng lắp bắp trả lời. Tôi... tôi không lấy đâu. Bà mau tránh ra đi. Nói xong, nó lần mò leo lại lên xuồng nhưng không được, bởi vì chân của nó đang có một bàn tay lạnh ngắt, nắm chặt. Hư lạnh từ dưới phát lên, làm cho Phi kinh hãi. Anh ta cố gắng vùng vẫy để hất bàn tay đó ra, nhưng càng vùng vẫy thì cơn đau lại càng tăng dần tiếng cười của bà bảy vang lên lạnh cả tóc gáy, bà hỏi như đang trêu ghẹo. Đi đâu vậy? Ở đây chơi với bà đi con. Bà đợi hai đứa bê đến đây từ sáng đến giờ đó. Không không, bà ơi, bà tha cho con đi mà. Mọi chuyện không phải là chủ ý của con đâu, là do thằng Điểu nó muốn hại cháu gái của bà té sông, rồi nó cứu lên và làm nhục cho thằng bồ của nó phải ân hận, chứ tụi con không có ý muốn giết người đâu bà ơi, là nó giết bà. Chứ con đâu có giết hại gì bà đâu Bà tha mạng cho con đi Có gì bà tìm thẳng điều chưa đừng có tìm đến con Thà Vậy sao hôm qua Tao xin tụi bay tha mạng cho tao Thì tụi bay không chịu Tại... Tại vì... Không cần mày phải giải thích Cho dù cái lý do mày đưa ra là gì Thì tụi mày vẫn là cái thứ không có tình người Mày biết Cái thứ quý giá của một đứa con gái là gì không Là trinh tiết Là trinh tiết đấy Ha đứa mày âm mưu lạm dụng cháu tao, thì khác nào tự mày giết chết đi cái tâm hồn của nó. Nếu như hôm nay tao tha mạng cho mày, thì mày có chắc sau này bọn bây sẽ không âm mưu hãm hại cháu tao nữa hay không? Con hứa, con thề, con thề với bà mà, con mà có chạm vào một sợi tóc của cháu bà, con sẽ chết không toàn thây. Bà bảy nghe xong thì ngửa mặt lên trời cười ha hả nói, "Rất tiếc, cho dù mày có hứa hay là thề sống thề chết đi chăng nữa." Thì nhân phẩm và lương tâm của mày làm gì có thể khiến cho tao tin được nữa cơ chứ? Bà Bảy đưa tay bóp cổ của thằng Phi thật chặt như đang bóp cổ của một con gà chuẩn bị đem đi cắt tiết. Nó ạc ạc lên vài tiếng rồi ngất đi. Bà Bảy đẩy sát thằng Phi lên xuồng, đẩy đi rồi cười nhẹ nhàng nói. Bọn Bảy nhất định phải trả giá cho những hành vi ác nhân này. Nói xong, bà Bảy biến mất. Trong đêm tối, tiếng gió xào sạc thổi lên, nghe như có ai oán than thầm khóc. Nguyên một đêm, thằng Điều nằm ở trong nhà, không thể nào chợp mắt. Không phải nó lo cho an nguy của anh mình, mà nó lo không biết có kiếm lại được chiếc lắc vàng để trả lại cho người ta không. Còn mẹ nó, kỳ này mà không tìm được, là nó lại tới nhà nó đòi cho bẽ mặt với cả giọng hỏi cho mà coi. Đến khi trời gần sáng thì nó cũng vừa chợp mắt, ngủ được một lúc thì bỗng lên bên ngoài có tiếng la hét, gào thét dữ dội. Thằng Điểu giật mình ngồi bật dậy, chạy nhanh ra ngoài vì tiếng ồn vừa rồi chính là tiếng la hét của má nó. Điểu chạy ra đến trước cửa thì thấy bà Lý đang nghe một người khác thông báo chuyện gì đó, khiến cho bà khủng hoảng như đang lo lắng chuyện gì lắm. Thấy Điểu đang đứng đó, bà hoắc nó lại nói: "Điểu à, nhanh mau đưa mẹ ra ngoài ba sông nhanh lên, dì tám lại báo" Bạn là người ta đến thấy anh mày nằm ở trên xuồng bất tỉnh, kế bên chỗ bà Bảy vừa chết hôm qua đó. Trời ơi, có khi nào bà chết oan ức rồi về đây bắt thêm người đi theo bà nữa hay không? Nhanh lên đi con! Thầy má mình kêu gào như vậy, nó cũng lật lật làm theo. Hai má con đến nơi thì thấy thằng Phi còn đang được sơ cứu. Bác sĩ nói hơi thở của nó còn đang rất yếu ớt, nhưng vẫn có thể cứu được. Điều nhìn quanh khắp người của Phi thì không thấy chiếc lắc vàng đâu. Chắc là thằng Trả vẫn chưa tìm được Xác bà Bảy cũng vừa được vớt lên cái xác đã trương phình Bốc mùi thối giữa Lan cả một vùng Người ta bu đến ngày càng đông Khải đã lên nhà út tiên Từ lúc nghe tin bà Bảy mất tích Và được nghi là đã chết Nhưng đến nay vẫn chưa tìm được xác Chuyện này đúng là kỳ lạ Mọi người cũng có ra sức tìm ngày đêm Khải đã xin ba mình được ở đây một thời gian Để phụ cho người thương của anh Lo việc quan trọng Ông Chín Hoàng cũng vui vẻ đồng ý, bởi vì Khải năm nay cũng đã trưởng thành, anh có quyền quyết định cuộc sống của chính mình. Khải cầm một chén cháo đến chỗ út tiên rồi anh nói. Tiên à, ăn chút cháo đi em. Qua giờ em cứ đau buồn rồi khóc miết, chưa có miếng gì bỏ bụng hết á. Cứ cái đà này, em sẽ không còn sức để tìm ngoại về đâu em. Đôi mắt cô đã xưng buộc lên mà vẫn chưa vớt được nỗi buồn ở trong lòng. Cô nói... Anh để đó đi, lát nữa em ăn Lát nữa là chừng nào hả em Nghe lời anh Ăn miếng đi để có sức mà khóc tiếp chứ Khải nói như đang trêu ghẹo cô Làm cho út tiên nhoèn miệng cười Cô nhẹ gật đầu cầm chén, cháo Nhưng khải không chịu đưa Anh nói Để anh đút cho em ăn Có chút e thẹn nhưng tiên không nói gì Cô nhẹ gật đầu ăn từng muỗng cháo Mà khải đút cho cô Trong đầu cô đang đung nấu một ý nghĩ khác Ý nghĩ đó có thể khiến cho cô giải đáp nghi vấn. Chuyện mà bà Bảy quay về báo mộng, Khải cũng có được bà Tư dẫu kể lại cho nghe qua. Đối với người khác, có thể là họ không tin và cho rằng đó chỉ là một giấc mơ bình thường. Nhưng đối với anh, nó chắc chắn là sự thật. Và anh cũng như Út Tiên đang chờ đợi một điều gì đó có thể gọi là hy hữu trăng. Bỗng từ ngoài, bà Tư và hai hậu gấp rút đi vào. Thấy Út Tiên và Khải đang ngồi đó và hớt hải nói nhanh. Út tiên à Hồi nãy gì mới đi chợ về Thấy người ta bu đông ở chỗ ngã ba sông Tò mò quá Dì con lại hỏi thăm Thì nghe người dân ở chỗ đó nói Là vớt được xác của bà ngoại con lên rồi Con mau lại đó xem thế nào đi Út tiên nghe vậy Thì không kịp nói gì thêm Cô và Khải nhanh chân đi ra chiếc ghe máy của Khải Mướn Lúc vừa xuống đây Chạy nhanh đến chỗ hiện trường Vừa tới nơi Mọi người thấy cháu gái của nạn nhân đến Thì cũng giản xa nhường đường cho cô tấp ghe vào Công an đến hiện trường khám nghiệm thi thể xong thì cho ra kết quả, bà Bảy chết do bị vật cứng tác động mạnh vào phần đầu, gây chấn thương và nước tràn vào phổi. Nghe tiếng la hét của bà Lý ở bên cạnh, đang kêu tên con trai của mình. Út Tiên và Khải cũng vuông dùng ngạc nhiên khi nhìn sang. Nghe bảo lúc sáng, người ta phát hiện ra, nó nằm ở trên chiếc suồng nhỏ, đang bất tỉnh nhân sự. Kề bên nó là xác của bà Bảy còn đang nổi lệnh phềnh trên mặt nước. Khung cảnh nhìn thật sự là gọn cả gai ốc Thấy vậy Người ta tưởng là nó đi ngang qua đây Thấy xác người chết Đến kinh hãi quá mà ngất xỉu Thấy bụng của nó chỉ còn hơi thở thoi thóp Vì vậy họ hô hoán nhau đi kêu bác sĩ Và công an đến đây ngay Đáng lẽ công an ngắm nghiệm xong Sẽ giao xác cho người nhà Rồi quay về tra án Nhưng khi công an chuẩn bị ra về Thì bỗng mẹ thằng Phi vui mừng hét lên Tỉnh dậy rồi Tỉnh dậy rồi May quá trời cao có mắt nghe được lời cầu xin của con, con tạ ơn trời. Thẳng phi tỉnh dậy, nhìn khắp xung quanh với gương mặt phờ phạc, đôi mắt của nó như giải đi, nhìn tất cả mọi người đang có mặt đứng ở đó. Cho tới phi, nó nhìn thấy cái xác đang thối giữa của bà bảy, thì thét lên, rồi chỉ tay về phía thẳng điểu sợ hãi, mà nói trong sự gấp gáp: "Bà, bà đừng có bóp cổ tôi nữa, đừng có giết tôi. Không phải là tôi giết bà đâu, là nó." Là nó giết chết bà đó, chỉ nó lấy cái cây dây dầm đánh vô đầu của bà, mặc cho bà có cầu cứu van xin chứ không phải là tôi đâu. Nếu bà muốn báo thù, thì kiếm nó đi, đừng có tìm tới tôi, tôi sợ lắm. Thằng Điều nghe những lời anh mình nói ra thì giận mình hoảng hốt, và lắp bắp đáp nhanh. Anh im đi, anh nói bậy bạ cái gì vậy? Tôi vô tội, tôi không có làm gì bà ta hết. Mọi người đứng gần đó cũng bất ngờ khi nghe những lời nói này của Phi Cán bộ công an chưa kịp rời đi Nên nghe thấy hết tất cả những gì mà Phi nói Họ quay lại đứng trước mặt của Phi và Điều nói Lời của anh Phi nói có thật không? Phi nghe hỏi thì gật đầu lia lia Kể lại toàn bộ sự việc đêm đó Phải Hôm trước tôi và nó có đụng độ với thằng đó và út tiên Cháu gái của bà Bảy Tôi với nó mới ôm hận Vì mất sĩ diện Nên mình lập mưu định hãm hại con nhỏ đó, nhưng lại nhầm ngay vào bà Bảy. Ban đầu chúng tôi chỉ định nhấn chìm xuồng của con nhỏ đó, rồi cứu nó lên mà làm nhục, thêm mà không ngờ lại làm hại nhầm người. Bà ta thấy mặt của tôi và thằng Điều, trong lúc cấp bách, nó sợ là bà Bảy sẽ khai chuyện của nó và tôi ra bên ngoài, nên liền cầm cây dầm lên đập vào đầu của bà Bảy, liên tục, mặc cho bà ta kêu cứu thảm thiết, đến khi bà ta ngất đi rồi chìm xuống nước thì bọn tôi bỏ về. Và tại sao sáng nay anh lại nằm ở đây? khi lại chỉ tay vào mặt thằng Điều mà nói tiếp Sau khi quay về Nó lại nói là nó bị mất một chiếc lắc Giá bằng cả cây vàng Nó không biết bơi Nên nói kêu tôi đi tìm giúp nó Nhưng mà không ngờ tôi gặp bà ta Bà ta đòi bóp cổ tôi đến chết đấy Điều phân trần Cán bộ đừng có nghe thằng đó Nó nói bậy đấy Nó điên rồi Bà Lý cũng gian mặt bênh vực Điều Mời các anh xem xét kỹ lưỡng lại giùm tôi Chắc là anh trai nó vì hoảng sợ quá Mà loạn trí nói năng nói cuội Chứ con trai của tôi ngoan ngoãn hiền lành Làm sao mà có thể giết người được chứ Cán bộ công an nghiêm túc quay qua nói với bà Chúng tôi chỉ là người thi hành công vụ Mọi quyết định đều phải dựa vào nhân chứng Vật chứng, bà yên tâm Giờ thì mời hai anh đây về trụ sở hợp tác điều tra Cán bộ công an quay qua người đứng bên cạnh ra lệnh Tôi đưa hai người này về lấy lời khai trước, còn hai đồng chí quay lại nhà của hai người này tìm chứng cứ để bổ sung vào cho vụ án. Rõ. Người bên cạnh hô lớn rồi lập tức mời bản Lý dẫn về nhà để tìm thêm chứng cứ. Cả hai chiếc xuồng của nhà bản Lý cũng được giữ lại. U tiên đứng bên cạnh chứng kiến hết tất cả vụ việc. Cô đau lòng căm phẫn hết lên. Hóa ra là mày, là mày đã hại chết bà ngoại của tao, đồ tồi, đồ cặn bã. Khải thấy Út Tiên bức xúc quá nên kìm cô lại để không xảy ra thêm bất cứ chuyện rắc rối gì. Em bình tĩnh lại đi Út Tiên. Mọi chuyện sẽ có pháp luật chừng trị bọn chúng. Trước mắt chúng ta nên đem thi thể của ngoại về lo ma chay rồi an táng. Đi em. Út Tiên nghe Khải nói có lý nên cô cố gắng bình tĩnh lại mà quay lại xác của bà Bảy khóc dấm dứt. Thằng điểu cách lúc mọi người còn đang nhốn nháo, hắn liền vùng vẫy khỏi tay của cán bộ công an định bỏ chảy. Mày định chạy đi đâu Chạy đi đâu Tiếng nói âm phát ra Hồn ma bà Bảy xuất hiện Trước mắt thẳng điều Làm cho nó giật mình ngã lùi về phía sau Bà Bà mà định trốn hả Không trốn được đâu con Cho dù mày có chạy đến cuối trời Tao cũng sẽ tìm và bắt mày về chịu tội của pháp luật Còn nếu như không được nữa Tao sẽ tự tay bẻ lọ cái cổ của mày Mà không ngại mang nghiệp vào mình đâu Không ai nghe được những lời nói của bà bảy phát ra, mà chỉ thấy nó bỗng bỏ chạy, rồi té ngã, ngồi xuống đó, bất động, nhìn về một khoảng sai xăm nào đó. Công an chạy đến đè nó nằm sấp xuống bỏ đất nẻ khô cằn, rồi đưa cổng số 8 vào cổ tay của nó khóa lại, rồi đưa về, ngay trụ sở. Thằng liều sau khi bị bắt về trụ sở công an, nó ngồi im lặng rất lâu, ai hỏi gì cũng không trả lời. Người ta lấy được dấu vân tay của bà Bảy trên mạng xuồng của nhà bà Lý Chiếc xuồng là chiếc xuồng mà Phi hay dùng nhất Và nơi bà Bảy chết Họ còn tìm được một chiếc lắc bằng vàng Qua khẳng định của bà Lý Đây chính là chiếc lắc mà thằng Điều hay đeo mỗi lúc về nhà Nó coi như là báu vật Không dám tháo ra khỏi người Qua đó kết luận Những lời mà Phi khai ra là hoàn toàn đúng Mặc cho thằng Điều phủ nhận Nhân chứng vật chứng đều đã có đủ Hắn không còn gì có thể chối cãi nên đã tự thú nhận tất cả mọi chuyện. Khai ra tại sao hắn làm như vậy? Và hắn làm như thế nào? Cuối cùng, tòa tuyên án xét xử hắn tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, phạt tù hai mươi năm. Hình phạt này chưa đủ thỏa mãn sự tức giận và bức xúc ở trong lòng của Út Tiên. Nhưng nhìn lại, nhà bà Lý chỉ trong vài ngày lụi tàn. Một đứa thì tù tội, một đứa lại trở nên điên điên khủng khủng đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị. Vì lúc còn ở nhà, vì cứ suốt ngày nói năng nói cuội, sợ người ta đến bóp cổ của mình, hoặc thấy người khác đến gần thì liền nhào đến đòi bóp cổ của người ta, có khi thì lại lục van xin hết cách, nên bà Lý đành phải ngậm ngùi đưa con vào viện chỉ bệnh. Có thể đối với người khác, họ thấy như vậy là chưa đủ, nhưng đối với Út Tiên, 20 năm tù tội sẽ là một hình phạt thích đáng để cải tạo được một con người. Đến khi ra tù, Mong là Điều sẽ cảm thấy ăn năn hối lỗi Làm lại một con người tốt hơn Có ích cho xã hội Còn Phi Tuy hắn chỉ là tổng phạm Với Điều trai giấu sự ác nhân thất đức của em mình Nhưng nghĩ lại Hắn ta cũng là một kẻ mang tội Trong đám tang của bà Bảy Có rất nhiều người dân trong xóm đến chia buồn với cô Còn có cả bà Lý Bà ta đến trong tâm trạng hụt hẫng vô cùng Bà quỷ xuống trước linh cữu của bà Bảy Xin lỗi rất nhiều Bà đã dạy ra những đứa con hư Là một người mẹ tồi tệ Nhưng trời cao đâu có ai quyết định được Số phận của chính mình sẽ như thế nào đâu Cha mẹ sinh con Trời sinh tính mà Qua hôm sau Xác của bà Bảy lập tức được đem đến chùa để thiêu Hai cốt của bà Bảy được út tiên để lại chùa Cho bà ngày đêm nghe kinh tu hành Để sớm được siêu thoát Đầu thai lại kiếp làm người Sau khi tang lễ của bà Bảy Được hoàn thành đầy đủ tất cả nghi thức Đêm đó, bà bảy lại quay đi về với giấc mộng của tiên, trên người bà mặc một bộ áo dài màu đen nhung, tóc chải gọn gàng. Nhìn dáng người bên ngoài của bà giống như lúc Út Tiên giao lại cho bà cho lò thiêu vậy. Bà cười hiền hậu, đứng từ xa nhìn cô trông rất vui vẻ. Kế bên bà còn có ông ngoại, ba và mẹ của cô. Họ đều nhìn cô cười vui vẻ. Út Tiên không nói được câu gì, cô chỉ ứ ớ được vài tiếng thì họ liền biến mất. Trong giấc mơ, vẫn âm vang lại một câu nói. Còn hãy nhớ những lời bà ngoại từng dặn dò so. Bà dưới suối vàng Ngoại sẽ luôn theo dõi con Mọi năm bà sẽ đều về để ăn cùng với con cháu một bữa cơm gia đình Thằng Khải là một người tốt Bà tiên là nó sẽ yêu thương chăm sóc con cả đời Bà chúc con một đời bình an, hạnh phúc Hai giọng nước mắt của cô lăn dài trên má Nhưng lần này là giọt nước mắt đã không còn mang ý nghĩa đau buồn như lúc trước Giọt nước mắt này thể hiện cho sự hạnh phúc của cô Mấy hôm trước cô còn phát hiện, trong tủ áo của bà là tờ giấy kết quả khám bệnh. Cô biết bà bị ung thư xương. Nếu bà còn sống, thì bà sẽ phải chịu những cơn đau thấu xương cho tới khi lìa đời. Trước sau gì, bà cũng sẽ mất. Chỉ là bà mất sớm hơn mà thôi. Hai năm sau, U Tiên và Khải kết hôn trong sự chúc phúc của tất cả người thân bạn bè xung quanh. Nằm với độ tổ chức linh đình, bởi vì ít nhiều Khải cũng là cậu chủ của một vựa trái cây lớn nhất nhì Vĩnh Long. Đương nhiên đám cưới không thể sơ dài. Trong ngày cưới, Khải và Út Tiên cười vui vẻ không khép miệng được, cả hai đều dâng trào hạnh phúc. Út Tiên chắc không thể nhìn thấy được, ở một chiếc bàn còn trống có bốn người cũng đang ngồi đó chúc phúc cho cô. Sau đám cưới, y như rằng lời bà Bảy nói, Khải hết mực chiều chuộng vợ của mình, anh yêu thương cô còn hơn chính bản thân của mình ông chính hoàng cũng dần dần cũng đã giao tất cả việc làm mần ăn của mình cho khải quản lý và tự do quyết định. Bao nhiêu năm lăn lộn trong thị trường, giờ đây ông đã có một số tiền rất khủng đủ để ông sống từ đây cho đến khi trở thành cát bụi. Khác một trời một vực với sự viên mãn này là một khung cảnh ở trong tù. Có một câu nói bất hủ luôn đúng: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Điểu vào trong tù nhưng vẫn không thay đổi. Cái tính hống hách sĩ diện không xem ai ra gì nên bị mấy người trong tù cùng phòng với hắn tẫn cho hết mấy trận mà vẫn chưa biết hối cải có lần hắn dàn miếng ăn với người khác mà bị đánh cho đến thưở sống thiếu chết sau hôm đó hắn đã biết điều hơn không dám cạnh tranh với những người tù khác nữa 20 năm đối với hắn như một người thực vật hắn đã rất hối hận rất ăn năn hắn tự hứa với lòng rằng sau khi ra tù Hắn chắc chắn sẽ làm lại một con người tốt Để giúp ích cho đời Nhưng đời thường không như là mơ Sống ở trong tù được 10 năm Hắn phát hiện ra mình bị ung thư phổi Thế là chưa kịp làm lại cuộc đời Hắn đã lìa đời Kỳ kết của một kẻ ác nhân không bao giờ là tốt cả báo ứng sẽ đến Nhưng chỉ không biết sớm hay muộn mà thôi Còn Phi Sau khi điều trị bệnh viện tâm thần được một thời gian Thì tình trạng hung hăng của hắn đã giảm bớt rất nhiều Hắn được bệnh viện sao về Ở với người nhà với điều kiện là phải uống thuốc đều đặn Và hạn chế đi ra ngoài Giờ đây Phi như một đứa khủ khờ Suốt ngày chơi nghịch trong nhà Giống như một đứa con nít mới lên năm Đôi khi đi ngang Nhìn vào người ta lại thấy tội nghiệp cho anh Rồi tự rút ra một bài học cho mình Người đang làm Trời đang nhìn Phải cố gắng sống cho thật tốt Đừng có vì một chút nông nổi bồng bột Mà làm hại đến người khác Rồi cuối cùng chính mình mới là người chịu thiệt thòi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong trọn bộ truyện của tác giả Trân Trần Trần